Trường 1123 con đường bá chủ kẻ đến không thiện đám hộ về cốt nhân tộc chật vật băng qua tinh không. Cố gắng trở về tộc nhanh nhất có thể thủ lĩnh cầm đầu của bọn hắn tên là cốt nhân lĩnh. tu vi bán đế chính là tay sai đắt lực của cốt nhân đế tử, lần này đế tử bị bắt sống. Cốt nhân lĩnh hắn mang theo tàn quân trở về chắc chắn sẽ bị lừa giận của toàn tộc chút xuống đầu. Nghĩ đến thôi đã thấy lạnh cả sống lưng, nhất là khi thế lực bắt đi đế tử chính là một thiên đế cấp thế lực. Cốt nhân tộc không những không dám trả thù, trái lại còn phải chuẩn bị tiền chuộc theo như yêu cầu của đối thủ. Mà để bình ổn lừa giận của toàn tộc chắc chắn phải có người đứng ra gánh lấy trách nhiệm. Đế tử là con trai của tộc trưởng, đương nhiên không thể, Mỹ phụ lẳng lơ chính là trưởng lão có tu vi đại đế. Quyền cao chức trọng, càng không thể bị định tội, như vậy cuối cùng còn ai khác ngoài cốt nhân lĩnh hắn trở thành kẻ chết thai. Cốt nhân lĩnh đủ lý trí để nhìn rõ kết cục của mình trong tương lai, nhưng lại không thể không cam chịu. Lúc này hắn thậm chí cảm nhận được ánh mắt thương hại của đám hộ vệ khác bởi vì bọn hắn cũng đoán được kết cục thê thảm của cốt nhân lĩnh. Giống giống giống, đúng lúc này, từ nơi xa xăm vang lên tiếng gầm giống kịp ngạo bất tuần bên tai. Lập tức khiến toàn bộ hộ vệ cốt nhân tộc trong lòng dung sợ xém chút nữa phải quỳ dạp xuống đất. Bởi vì từ trong những tiếng gầm kinh thiên kia, bọn hắn cảm nhận được một cổ uy nghiêm bá đạo đến từ tận xương tùy. Khí tức cao cao tại thượng khiến bọn hắn không rét mà run phải biết rằng huyết mạch cốt nhân tộc bọn hắn cũng không hề kém cạnh. sánh ngang với bán thần thú, có thể khiến bọn hắn kinh sợ như vậy, kia chắc chắn là tồn tại khủng bố. Khó khăn ngẩng đầu, cốt nhân lĩnh nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn rét lạnh giống. Một con tam đầu hỏa long băng qua tinh không, thân thể dài đến ngàn trượng, vảy rồng đỏ thảm như lửa thiêu cháy dữ dội. Ánh mắt đỏ ngầu như khuyết nguyệt, sừng rồng ngạo nghễ vươn dài, tứ chi trắng kiện, đuôi dài tung hoành ngang dọc. Những nơi nó lướt qua, không gian đều bị thiêu cháy, vô số ngôi sao hóa thành than đen, thảm thiết vô cùng. Thần thú hỏa long, khí tức của một đại yêu đế không thể cản phá, ực cốt nhân lĩnh nốt một ngụm nước bọt. Hỏa long tộc là chủng tộc thần thú hùng mạnh nổi danh, là một chi trực thuộc long tộc được long tộc công nhận. Tại tiên giới, thỉnh thoảng vẫn có cường giả của hỏa long tộc hành tẩu, không ít người biết đến danh tính bọn hắn. Cường thế vô cùng, nhưng đây chưa phải điều khiến cốt nhân lĩnh phải khiếp sợ, điều khiến cả linh hồn và thân thể của hắn run rẩy chính là. Bên trên đỉnh đầu của con hỏa long cấp đại yêu đế này đang đứng một người, không sai. Một người đứng trên đầu rồng, hơn nữa còn là đầu của hỏa long, xem thần thú như hỏa long là tọa kỵ. Đó là một tên thanh niên mặc lục trường bào, phong trần tuấn lãng, sắc mặt bình thản, ánh mắt ngạo nghễ. Hai tay chất sau lưng, tóc dài tung bay, khí độ cực kỳ cao quý cốt nhân lĩnh nhìn kỹ, lập tức phát hiện trên đỉnh đầu thanh niên có một đôi long giác màu hoàng kim đang nhô lên. Ức Trần Long, chân Long tộc cốt nhân lĩnh nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Hoàng kim long giác chính là biểu tượng của chân Long tộc tượng trưng cho uy nghiêm của hoàng quyền. Vạn Long triều bày, rốt cuộc cốt nhân lĩnh cũng hiểu được vì sao thanh niên kia có thể đứng trên đầu Hỏa Long Đại Yêu Đế và xem nó như tọa kỵ. Đơn giản, bởi vì bên trong long tộc chân long là tồn tại tối thượng, dù là một chân long còn sơ sinh. Huyết mạch của bọn hắn vẫn cao quý và hiền hách hơn những nhánh khác bên trong long tộc giống như hoàng thất đối với quần thần. Dù những quần thần khác có quyền cao chức trọng cỡ nào, cũng không thể sánh bằng thái tử vừa mới ra đời. Thân phận tôi tớ của bọn hắn đối với chân long là vĩnh cửu, nhưng mà mặc dù như vậy, để điều động một hỏa long đại đế làm tọa kỵ thì người thanh niên kia cũng là tầng thứ nồng cốt bên trong chân long. Nghĩ đến đây, cốt nhân lĩnh cố gắng hồi ức nhớ lại dung mạo của thanh niên chân long. Rất nhanh, sắc mặt hắn kịch biến, bởi vì hắn đã nhớ ra người thanh niên kia là ai, một trong những nhân vật vang danh tiên ma lưỡng dưới mấy ngàn năm về trước. Chiến tích kinh khủng của hắn hiện nay vẫn như đang hiện rõ mồn một trước mặt cốt nhân lĩnh. Mặc dù cốt nhân đế tử cũng là nhân vật bất phàm, nhưng nếu so sánh với thanh niên chân long này, chẳng khác nào trò hề, ngay cả tư cách đứng cùng cũng không có top 5 thiếu đế bảng. Long ngạo thế, sự kinh khủng của long ngạo thế, những ai từng chứng kiến qua chắc chắn sẽ khó mà quên được. Nếu không phải bị vị tản viêm kia của cổ Việt tộc trọng thương nặng nề từ trước chưa chắc hắn sẽ bại vào tay viên hồng ma của thiên địa hội và dừng ở vị trí top 5. Hừ, mà lúc này, long ngạo thế cũng cảm ứng được có con chuột nhắt đang nhìn lén mình. Đôi mắt lãnh ngạo nhớn lên nhìn đến phốc một ngụm máu tê cuồng phún, cốt nhân lĩnh đường đường là bán đế lập tức thổ huyết tại chỗ. Linh hồn trọng thương, thủ lĩnh, đám hộ vệ khác của cốt nhân tộc lấy lại tinh thần. Cả đám chật vật pha lẫn sợ hãi nhìn về phía long ngạo thế, vây quanh bảo vệ cốt nhân lĩnh vào bên trong. Không phải bọn chúng tốt lành hay can đảm gì, mà vì cốt nhân lĩnh cần phải sống để trở về cốt nhân tộc gánh tội. Bằng không lừa giận của toàn tộc sẽ chút xuống đầu bọn hắn, long ngạo thế cũng chẳng có ý định giết đám kiến hôi này làm gì. Chỉ hờ hững cảnh cáo một chút, muốn thống ngự hỏa long rời đi, chậm đã, nào ngờ ngay lúc này. Cốt nhân lĩnh lau đi máu tươi trên người, khàn khàn lên tiếng, ngươi có chuyện. Long ngạo thế sinh lòng hứng thú. Không hiểu tên thương binh này muốn làm gì, bọn hắn mặc dù đang cách nhau rất xa, nhưng thân là tu sĩ cấp cao. Đương nhiên có thể cách không trao đổi, trong ánh mắt khó hiểu của đám người, cốt nhân lĩnh run dày bước ra. Quỳ dạp xuống giữa tinh không, bên trong lòng này sinh ý nghĩ điên cuồng, liều lĩnh nói, bẩm long ngạo đế tử. Cốt nhân đế tử của chúng tôi vừa bị một tên thanh niên hống hách bắt đi, cực kỳ kiêu ngạo. Ngừng nói lời thừa, bằng không chết. Long ngạo thế lạnh lùng nói, thái độ như thái thượng đế hoàng tùy ý quyết định sinh tử của tiện dân. Hiển nhiên hắn không có hứng thú với chuyện của cốt nhân tộc đế tử chó má gì đó của các ngươi bị ai bắt đi liên quan gì đến ta. Cốt nhân lĩnh sợ hãi cúi đầu, ra vẻ bất nhẫn nói: Thưa đế tử, điều đáng nói chính là tên khốn kiếp đó dám dùng năm bộ long cốt để kéo cung điện cho hắn. Ánh mắt long ngạo thế lập tức co rụt lại, mà hỏa long đại đế dưới chân hắn cũng hiện lên vẻ phẫn nộ bên trong mắt. Long tộc bọn hắn cực kỳ kiêu ngạo, bất kỳ là chủng tộc nào chỉ cần có một chữ long, như vậy bọn hắn chỉ nguyện phục vụ cho chân long tộc cao quý. Đối với tất cả chủng tộc còn lại, bọn hắn vẫn cao cao tại thượng không người dám thì nhục vậy mà có kẻ dám dùng cốt long để kéo xe, long cốt cũng là thi thể của rồng, bất khả xâm phạm cốt nhân lĩnh cực kỳ tinh khôn nhìn mặt nói chuyện chính vì thế thuộc hạ cảm thấy thân là một tính đồ của long tộc, ta nên bẩm báo việc này cho đế tử để chừng trị kẻ kiêu ngạo dám khinh nhờn long tộc cao quý kia. Nói ra mục đích của ngươi, long ngạo thế lạnh nhạt nói, hắn không có thời gian nghe tên này nịnh nọt vô nghĩa. Cốt nhân lĩnh cười khan, thuộc hạ hy vọng sau khi chừng chị kẻ không biết điều kia, Long ngạo đế tử có thể bố thí mà tha cho đế tử của chúng tôi một mạng. Long ngạo thế ung dung hỏi, kẻ kia đang ở đâu? Cốt nhân lĩnh lập tức chỉ dẫn phương hướng. Đi, Long ngạo thế một chân đạp xuống đầu hỏa long, giống tu vi đại yêu đế ầm ầm bùng nổ. Hỏa long thiêu đốt không gian trước mặt thành một lỗ đen, sau đó điên cuồng chui vào, cấp tốc truy kích. Phù cốt nhân lĩnh lau đi mồ hôi lạnh, nhịp tim đập lên thình thịt ngồi bạch xuống, dám đối diện ra điều kiện với Long Ngạo thế. Hắn cảm thấy đây là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời mình, thủ lĩnh thật lợi hại. Một đám cốt nhân tộc thủ về ánh mắt tràn đầy sùng bài nhìn cốt nhân lĩnh. Nếu Long Ngạo đế tử thành công làm thịt mấy kẻ kia, đế tử của chúng ta nói không chừng được thả đi. Đương nhiên, hừ, cốt nhân lĩnh trong lòng đắc ý, nếu kế mượn đao giết người này thành công. Hắn xem như lấy công chuộc tội trở về chẳng những không bị khiển trách thậm chí còn được khen thưởng Về phần đế thiên côn lôn mặc dù là thiên đế cấp thế lực nhưng ở trước mặt Long tộc quả thật yếu đến đáng thương. Cốt nhân lĩnh không cho rằng Long ngạo thế sẽ thất bại, tiểu nha đầu này là tiểu tiểu. Đồ đệ ta vừa thu nhận không lâu, bên trên ngũ Long đế cung, Lạc Nam mỉm cười giới thiệu tiểu tiểu cho Tử Yên nhận biết. Đương nhiên bởi vì Tử Yên cũng tu luyện tử khí và tử lực kinh nghiệm phong phú hơn Lạc Nam không biết bao nhiêu lần. Có nàng chỉ dẫn tiểu tiểu thì không thể tốt hơn, tiểu tiểu gặp qua tử yên sư mẫu. Tiểu tiểu ngoan ngoãn khoanh tay, ánh mắt tròn vo long lanh đánh giá tử yên ba nữ, trong lòng thầm nghĩ, vì sao sư mẫu của mình đều là mỹ nhân. Mặc dù vị tử yên sư mẫu này vẫn còn che mặt nhưng nhìn có vẻ không thua thương lan sư mẫu quá nhiều nha. Thấy tử yên ánh mắt trở nên khác thường, thu thi với đông mai trợn trừng mắt, lạc nam vội vàng ho khan xoa đầu tiểu tiểu. phụ khủ, khủ tử yên là bằng hữu của sư phụ à. Tiểu tiểu giật mình, vội vàng sửa sai. Tiểu tiểu gặp qua dị yên, Âu Dương Thương Lan âm thầm buồn cười, ánh mắt có chút hoảng hốt. Tiếng gì này khiến nàng nhớ lại tình cảnh bên trong mật thất của mạc ra, có người cũng gọi nàng như vậy. Tử yên nhu hòa nhìn lấy tiểu tiểu, đưa tay kéo lấy tay nhỏ của nàng, ung dung gật đầu. Quả thật là trời sinh tử vong căn, so với tử khí của ta càng thêm thuần tí, vô cùng khó được. Cái gì? Thu thi cùng đông mai tròn xe mắt tại siêu miểu tiên cung, tử khí của đế nữ chính là nồng đậm nhất. Chỉ kém hơn so với cung chủ mà thôi, vậy mà tiểu nha đầu nhìn qua chẳng khác nào phàm nhân này còn kinh khủng hơn. Hai nữ liếc xéo lạc nam, chẳng trách tên này thu tiểu nha đầu làm đồ đệ thiên phú quá kinh người. Tử yên ngưng trọng nói, tử khí và tử lực là mảnh đất màu mỡ cho người tu luyện chúng nó. Có thể khai thác ở nhiều khía cạnh, cũng giống như ta, khai thác và phát triển theo hướng kết nối vong linh. Điều khiển thi cốt của những sinh mệnh đã chết tiểu tiểu sở hữu từ lực nồng đậm. Có thể phát triển rộng hơn, đám người gật đầu, bất kỳ loại lực lượng nào cũng có nhiều con đường riêng biệt để phát triển. Từ lực và từ khí cũng giống như vậy, ta muốn toàn bộ. Lạc Nam lập tức nói, ta sẽ hỗ trợ hết mình để tiểu tiểu khai thác mọi ngóc ngách của mảnh đất tử vong này. Tiểu tiểu mắt to chừng mắt nhỏ, cố gắng chăm chú nghe sư phụ cùng các gì nói chuyện, chỉ cảm thấy vô cùng cao thâm huyền bí. Trong lòng loạn cao cao, bất quá nghe đến sư phụ sẽ toàn tâm hỗ trợ mình, tiểu cô nương lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Hiện tại tiểu tiểu đã có thiên phú, nhưng cách khả năng tự làm chủ và điều động được tử lực còn quá xa. Ta có thể dạy nàng những thứ cơ bản. Tử Yên Thánh thoát nói, nhìn thấy tiểu tiểu là đệ tử của Lạc Nam. Nàng vừa sinh lòng yêu tài, vừa cảm thấy tiểu tiểu không khác nào đồ đệ của mình, như vậy tốt quá. Lạc Nam lập tức mừng rỡ. Ngay cả kim nhi cũng tán thưởng qua tử yên về khả năng thống ngự từ khí, có nàng dạy dỗ. Tiểu tiểu sẽ có bước đầu tiến triển thuận lợi rồi, tiểu tiểu cảm ơn gì tử yên. Tiểu tiểu lập tức thân thiết kéo tay tử yên. Tiểu cô nương rất biết lấy lòng người khác, giống giống giống giống, ngay tại lúc này, năm con kim cương cốt long bất chợt giống lên. Bên trong tiếng gầm pha lẫn sự kinh sợ, chúng nó cảm giác được có thứ gì đó cao cấp hơn bản thân mình đang lao đến sự áp chế thiên sinh về mặt huyết thống khiến cả đám vô thức thả chậm tốc độ ầm ầm ầm ầm ầm. Bên trong đan điền, long lực đỉnh bất chợt gầm giống, cấp tốc xoay tròn như phẫn nộ khí tức của nó tỏa ra lập tức làm năm con kim cương cốt long lấy lại bình tĩnh. Gào, bỗng nhiên từ trong không gian có tiếng gầm phẫn nộ của thứ gì đó, theo sau đó là một cột lửa với đường kính hàng ngàn mét xuyên phá tầng tầng không gian. Hồng hăng bá đạo nghiền thẳng đến ngũ long đế cung, phần thiên phệ địa lạc nam cùng chúng nữ ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng nghiêm nghị kẻ đến không thiện chương 1124 con đường bá chủ Long Văn Hùng Mạnh. Quy lực công kích này ít nhất phải là đại đế, chứng kiến cột lửa phô thiên cái địa phủ xuống. Sắc mặt Âu Dương Thương Lan trở nên ngưng trọng, hơn thế nữa, dựa vào khả năng hủy diệt không gian của cột lửa trên đường đi. Cho thấy kẻ thi triển công kích này so với Mỹ phụ trưởng lão của cốt nhân tộc trước đó còn cường đại hơn rất nhiều. Lạc Nam ánh mắt hít lại, cấm kỵ chi nhãn chậm rãi xoay tròn, không đạo na di sừng sững mở ra giữa hư không. Ầm ầm ầm, hỏa diễm ngập trời nóng rực toàn bộ bị không đạo na di hấp thụ, mà cùng lúc đó, ở bên cạnh con Hỏa Long đại yêu đế đang bay đến, đầu bên kia của không đạo na di đột nhiên mở ra. Lấy thế gầy ong đập lưng ong, vô tận hỏa diễm ở bên trong đó gào thét như một biển lửa. Hùng hăng nhấn chìm thân ảnh khổng lồ của Hỏa Long, có chút ý tứ từ bên trong biển lửa ngập trời. Một thanh âm cười nhạt truyền ra, giống, hỏa long ngửa đầu gầm thét từ trong biển lửa lao thẳng ra ngoài. Xóa tan bầu trời đỏ lờm vì lửa đỏ, dường như bị chính công kích mạnh mẽ của mình phản công chẳng có chút ảnh hưởng gì đến nó. Mà lúc này, Lạc Nam cùng mấy nữ rốt cuộc nhìn rõ dung mạo kẻ đến, ánh mắt cả đám lập tức co rụt lại. Hiển nhiên cũng vô cùng kinh dị khi thấy có một thanh niên diện mạo lãnh tỉnh đứng trên đỉnh đầu của chủng tộc thần thú vốn kiêu ngạo như hỏa long. Để kỵ trên đầu hỏa long chỉ có hai loại nhân vật. Tử yên giọng điệu trong trẻo một là người có được thực lực khiến cả long tộc phải khiếp sở. Cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ, nhưng trường hợp này chắc chỉ có trong tưởng tượng. Vậy còn loại còn lại. Thu thi với đông mai tò mò hỏi, kẻ đó phải là chân long. Âu dương thương lan gần từng chữ. Ta nghĩ các nàng nói đúng. Lạc nam mỉm cười, nhún nhún vai, bởi vì bên trong đan điền của hắn lúc này. Long lực đỉnh đang điên cuồng muốn bùng nổ, dường như cảm thấy phẫn nộ vì một con hỏa long hèn mọn thấp kém cũng dám chủ động công kích chủ nhân của chúng. Đáng tiếc, long lực đỉnh bị lạc nam dùng sức áp chế vô cùng đáng thương, chỉ có thể kháng nghị mà không thể làm được gì khác. Nói đùa, để ngươi đi ra hỏi tội tên chân long này, vậy toàn bộ long tộc kéo đến hỏi tội ta thì ai chịu trách nhiệm? Lạc nam mới không ngốc bất quá, hắn e ngại long tộc không có nghĩa là e ngại thanh niên cưỡi trên hỏa long trước mặt này người ta đã đánh tận cửa, không đáp lại thì thất lễ quá. Hợp linh trưởng chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện trong tay. thân ảnh lạc nam biến mất ngay tại chỗ, ầm ầm ầm, luồng sóng năng lượng kinh thiên động địa rời tay. từ phía sau toàn lực bắn thẳng vào lưng long ngạo thế. đối diện với hợp linh trưởng, khoe miệng long ngạo thế nhếch lên một tia cười nhạt. một tay nhẹ nhàng vươn ra, tầng tầng lớp lớp chân long vảy bao trùm bên trên đó, hướng về hợp linh trưởng vồ đến. Chân long chảo, cánh tay hóa thành long chảo khổng lồ, chân long vải kiên cố xanh thẳm như lục bảo thạch. Bắt gọn hợp linh trưởng vào trong, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, ma sát dữ dội xảy ra bên trong chân long chảo. Hợp linh trưởng không thể tiến thêm một bước nào, mà long ngạo thế vẫn đang thản nhiên lặng im bất động. Tóc dài tung bay, 5 loại tiên lực dung hợp long ngạo thế quét mắt nhìn qua ngũ long đế cung. Thản nhiên nói, tiên phú như vậy, ngươi còn chưa đủ tư cách dùng xương rồng cao quý để làm tọa kỵ. Kẻ vô danh không xứng đáng đàm luận tư cách của ta. Lạc Nam cười tà, Long Ngạo Thế sắc mặt lãnh đảm. Muốn biết ta có vô danh hay không, phải thử mới rõ, giống, một tiếng Long ngâm vang trời chấn động thiên không. Chân đạp lên đầu hỏa Long lấy đà, Long Ngạo Thế chẳng biết từ bao giờ đã hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh. Long đằng thiên hạ, đế cấp cực phẩm thân phát triển khai, tốc độ của Long Ngạo Thế đạt đến mức khủng bố. Như một luồng sáng lóe lên, hắn đã đứng tại trước mặt lạc nam, rung rung mở miệng, chân long quyền. Bên trên đôi cánh tay, long lân óng ánh nhanh chóng bao trùm, long lực cuồn cuộn thét gào, mang theo thế lực bạc sơn hà tung ra hai quyền vào thẳng mặt lạc nam. Răng rắc không gian sau lưng long ngạo thế băng liệt trước uy lực do hai quyền này phát ra. Ngoài huy động long lực, hắn còn bùng nổ tu vi thể tôn của mình, lạc nam sắc mặt ngưng tủ. Bá lực thiếu khuyết cả long lực và ma lực cũng nhanh chóng bao trùm đôi tay, kinh văn bất hủ như vô số hình xăm hiện hữu mà lên. Phật nộ hàng ma quyền, vận dụng lực lượng gấp đôi, ở sau lưng lạc nam, hai tôn hư ảnh đại Phật phẫn nộ. Nhìn thấy đôi long quyền đang đánh đến như cảm nhận được có kẻ muốn phá vỡ uy nghiêm của mình. Toàn lực nện xuống, đùng, đùng, như thiên thạch va chạm sao băng, bốn quyền kịch liệt ma sát. Lấy bọn hắn làm trung tâm, vạn dặm tinh không xung quanh đều đang run rẩy vì sụp đổ, hai thân ảnh bay vọt ra ngoài. Trần Long quyền cùng Phật nộ hàng ma quyền cùng lúc tiêu tán, như đang bất phân thắng bại. Lại tới, Lạc Nam gầm lên một tiếng, lần này là bá lực bao trùm cả cánh tay, Phật nộ hàng ma quyền tiếp tục huyền uy. Táo bạo nện xuống, chẳng lẽ ta sợ ngươi? Long ngạo thế cười gần, Trần Long vầy tầng tầng lớp lớp ra chi? Long lực hiên ngang gào thét ầm ầm ầm ầm ầm ầm quyền đối với quyền, vừa đấm vừa di chuyển tốc độ bên trên thiên không của hai người cực kỳ nhanh chóng. Long ngạo thế thì triển Long đằng thiên hạ, mà lạc nam cũng không yếu thế sử dụng thiên hạ vô cực tu vi của Long ngạo thế cao hơn lạc nam hai tiểu cảnh giới lĩnh ngộ Long đằng thiên hạ đạt đến mức lo hỏa thuần thanh tốc độ của hắn thậm chí vượt qua lạc nam khi sử dụng thiên hạ vô cực một bậc. Bất quá Lạc Nam kích hoạt bát hoang hoành thiên viêm và lượng thiên vân phong, dưới chân lại có long quyền cuồng phong đang gào thét. Vì thế tốc độ không hề kém cạnh long ngạo thế, đó là trong trường hợp Lạc Nam chưa vận dụng đến đế vũ phong ảnh vì sợ nàng sẽ bại lộ trong mắt long tộc. Bằng không long ngạo thế chỉ có thể hít khói, thân ảnh của hai người khi thì biến mất khi thì xuất hiện. Tầng tầng lớp lớp tàn ảnh bao phủ không gian, mỗi một lần va chạm đều là quyền kình đối kháng. Đem không gian băng liệt thành vô số mảnh nhỏ, sảng khoái, sau một cú va chạm chính diện hung hăng. Thân thể hai người bị đẩy ngược ra xa vài ngàn dặm, thả chậm tốc độ, hai tên đứng giữa hư không. Ánh mắt như có điện quang va chạm không ai kém cạnh ai, nhưng mà, nếu có người nhìn thật kỹ, sẽ phát hiện đôi chân long quyền của long ngạo thế lúc này đang kịch liệt rung lên sau lớp áo bao. Vảy của chân long có dấu hiệu dạ nước hiển nhiên, chân long lực và long vảy cũng không thể sánh bằng bá lực và kinh văn bất hù. Ánh mắt Long Ngạo Thế khóa chặt lấy đôi tay Lạc Nam, nơi vô số hình xăm huyền bí vẫn đang bao phủ. Những hình xăm đó rốt cuộc là gì, với bản lĩnh của một thiên kiêu, hắn thừa sức hiểu sở dĩ mình chịu thua thiệt không phải là do Phật nộ hàng ma quyền mạnh hơn chân Long Quyền. Mà là vì những hình xăm huyền bí kia, bất quá, Lạc Nam không cho Long Ngạo Thế quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Một quả cầu ẩn chứa năng lượng khủng bố bắt đầu hình thành trong lòng bàn tay hắn, Long Ngạo Thế híp mắt lại. Động tác của đối thủ hết sức quen thuộc nhưng lại mang đến cho hắn khí tức của sự nguy hiểm. Bởi vì lần này không phải là hợp linh trường mà là bá lực trường, chiếu, như một luồng sóng năng lượng hủy thiên diệt địa. Bá lực trường đã xuyên thùng hư không, mang theo thế công dữ dội, bản tính kiêu ngạo không cho phép long ngạo thế lẫn trốn. Hắn hử lạnh một tiếng, đôi tay hóa thành long trỏ đặt lên đỉnh đầu, long lực pháo. Giữa đôi vút rồng, một quả cầu long lực được cô động đến cực điểm đang nhanh chóng thành hình. Bên trong quả cầu long lực có thể loáng thoáng nhìn thấy hư ảnh chân long đang uốn lượn. Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy long ngạo thế ánh mắt trở nên sắt bén, long văn khai. Giống, từ bên trong cơ thể hắn, âm thanh gầm rú như đến từ thời thượng cổ hồng hoang truyền đến. Ẩn sâu bên trong huyết mạch của rồng, từng luồng từng luồng văn tự thần thánh trồi dậy. Chúng nó xanh thảm như ngọc lại lấp lánh như hoàng kim, chính là long văn, loại kinh văn cổ xưa của long tộc do tồn tại tối thượng long trí tôn khai sáng. Có thể gia tăng uy lực của mọi loại công kích phòng ngự mà long tộc khai triển, bên trong long tộc. Chỉ có hoàng thất chính tông, những kẻ sở hữu huyết mạch thuần túy và tinh thiết bậc nhất mới có thể thức tỉnh long văn. Ngược lại một số ít trường hợp hiếm hoi đến từ các chi nhánh của long tộc nếu có thành viên nào thức tỉnh được long văn. Địa vị của hắn sẽ lập tức biến đổi nghiêng trời lệch đất được chân long tộc công nhận và bồi dưỡng. Có thể thấy, địa vị của Long Văn kinh khủng như thế nào, vang danh vũ trụ, nghe nói vị lão tổ của Hồng Hoang Ma tộc kia. Năm đó cũng là lấy cảm hứng từ Long Văn do Long Chí Tôn khai sáng để ngưng tụ Hồng Hoang Ma Văn một thời lừng lẫy. Mà lúc này, Long Ngạo Thế sắc mặt lẫm liệt một hơi đem 12 đường Long Văn dung nhập vào trong Long Lực Pháo. Ẩm, Long Lực Pháo bùng nổ, hư ảnh chân Long uốn lượn bên trong càng thêm ngưng tụ y như thật. Kích thước vũ kỹ cũng to lớn hơn gấp mấy lần, vô cùng kinh khủng, Long Ngạo Thế sắc mặt tràn đầy kiêu ngạo. Ngửa đầu gầm thét, ngươi sở hữu đế lực thì đã sao? Long Ngạo Thế ta ngay cả đế cũng từng giết qua. Làm sao sợ đế lực của ngươi, ngay từ đầu, Long Ngạo Thế đã nhìn ra Lạc Nam sở hữu độc đế lực và phong đế lực. Còn có thể dung hợp với các lực lượng khác nhưng thân mang Long Văn như hắn, chẳng e ngại chút nào. Long lực pháo gào thét ngang trời, xoay tròn như một vầng thái dương giữa thiên không, di chuyển với quỷ tích vô cùng hung mãnh. Nện thẳng vào bá lực trường đang lao đến ầm ầm ầm ầm ầm ầm, hai loại lực lượng khủng bố chạm nhau. 12 đường long văn khắc trên long lực pháo phát sáng, vô tận uy nghiêm rủ xuống, đùng, bá lực trường bị nghiền đến nổ tung. Long lực pháo vẫn lấy thế tiến không thể cản phá, hung hăng bắn về phía Lạc Nam, cấm kỵ chi nhãn lại một lần nữa mở ra. Không đạo Na Di hình thành ngay trước mặt, Long lực pháo tiến vào Không đạo Na Di, bất chợt dị biến nảy sinh. Long văn tuôn trào vô tận lực lượng, Long lực pháo mạnh mẽ chưa từng có chấn đến Không đạo Na Di trở nên băng liệt. Lạc Nam đồng tử co rút lại, Long văn phối hợp Long lực trở nên quá mạnh, nếu hắn có thể sử dụng Bá lực hoàn chỉnh kết hợp Hồng hoang ma văn, chắc chắn có thể nghiền ép Long lực pháo, nhưng không thể thân phận của đối thủ trước mặt này buộc hắn phải giấu bài. Nghĩ đến đây, cấm kỵ chi nhãn mở ra, bẻ cong không gian, long lực pháo đang lao đến bất chợt bị thay đổi quỷ tích. Lướt qua mặt lạc nam, rơi vào vô tận tinh không phía sau, oành tinh không băng liệt một biển sao nhanh chóng hóa thành một mịn trước uy lực khủng bố này. Kẻ này lại tinh thông cả không gian. Sắc mặt long ngạo thế trở nên âm trầm, hắn tốn công thi triển vũ kỹ mạnh mẽ lại dễ dàng bị hóa giải như vậy. Đương nhiên tức giận, lạc nam tiếp tục chủ động, hai tay nhanh chóng kết lấy từng luồng ấn pháp. Một cổ uy thế nặng nề từ thân thể hắn lan tràn, thân ảnh đại Phật quan âm với vô vàn cánh tay hình thành. Ánh mắt hờ hững mà băng lãnh, vô tận bá lực che phủ thương khung, thiên thủ quan âm, lạc nam gầm lên. Một tay chỉ xuống, đùng đùng đùng đùng đùng, vô vàn cánh tay cùng lúc oanh tạc phô thiên cái địa chân áp xuống đầu long ngạo thế. Hừ, chân long chiến thân, long ngạo thế cười lạnh, không chút sợ hãi, tầng tầng vảy rồng xanh thảm. Uy nghiêm nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ thân thể hắn, trạng thái chiến đấu hùng mạnh của long tộc triển khai. 12 đường long văn ra trì vào chân long chiến thân, vô cùng sống động, long ngạo thế lấy ra một thanh long thương. Trước sự oanh tạc của thiên thủ quan âm không lùi mà tiến, lao vọt đến lạc nam, oanh oanh oanh oanh. Vô vàn cánh tay chấn xuống, long ngạo thế có được chân long chiến thân và long văn bảo vệ. Tay cầm long thương càn quét từng cánh tay của thiên thủ quan âm bị nghiền nát, vầy rồng thỉnh thoảng bị oanh tạc. Lòng văn sáng lên, chỉ xuất hiện vài vết rất nhỏ không đáng kể, hắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp cánh tay. Tiếp cận lạc nam, cốt long thương hung hăng chấn xuống, kem, một thanh kiếm đỏ ngầu như máu xuất hiện. Ngăn cản trước mặt cốt long thương, trong khoảnh khắc cốt long thương trong tay long ngạo thế rung lên hoảng sở. Hừ, long ngạo thế sắc mặt kinh nghi, phải biết cốt long thương của hắn được luyện chế từ long cốt của một vị tiền bối long tộc có thành tựu thể đế hậu kỳ đi theo hướng cốt tu. So với xương cốt của thiên đế bình thường còn cứng rắn hơn, lần đầu tiên nó xuất hiện phản ứng như thế này e sợ binh khí khác. Lạc nam cười lạnh, bạo ngục chàm triển khai, lạc hồng kiếm từ trên trẻ xuống, long ngạo thế không chút nao núng. Long văn từ thân thể bao trùm lấy cốt long thương, giống, long văn giết gào, cảm giác sợ hãi của cốt long thương biến mất. Hùng hăng đón lấy bạo ngục chàm, canh canh canh, tia lửa ngân vang trời, cốt long thương va đập lạc hồng kiếm hai vị tuyệt thế thiên kêu lại một lần nữa bất phân thắng bại Định hồn, siêu hồn, lạc nam bất chờ sử dụng hồn kỹ tập kích giống, nhưng mà đáp lại hắn. Là một tiếng rít gào uy nghiêm của long hồn, long hồn hộ thể chân long hồn từ trong người long ngạo thế lao ra. Vốt rồng ngăn cản hồn lực của lạc nam, sau đó đâm về phía hắn, gáy, gáy, có hai tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần vang vọng. Kim ô hư hỏa cùng kim bằng tinh kim xuất hiện sau lưng lạc nam, kim ô và kim sĩ đại bằng vươn ra móng vuốt. Hung hăng chiến đấu với Long Hồn, vẫn là bất phân thắng bại ở bên ngoài, Tam nữ Âu Dương Thương Lan cùng Hỏa Long Đại Đế nhìn hai người chiến đấu mà hoa cả mắt. Động tĩnh nơi này càng lúc càng lớn, nếu không biết có người sẽ nghĩ đây là trận chiến do hai vị tiên đế thành danh gây nên. Rốt cuộc Long Ngạo Thế và Lạc Nam cùng lúc tách ra, bốn mắt lóe lên tia lửa nhìn chằm chằm lấy nhau. Long Ngạo Thế cuồng tiếu, ngươi đủ tư cách biết được tên của ta, nhớ kỹ Đế Long Tử Long Ngạo Thế. Thì ra là ngươi. Lạc Nam kinh dị, không hổ là nhân vật top 5 trên thiếu đế bảng, người rốt cuộc là ai? Long Ngạo Thế hứng thú. Lạc Nam cười tạt thiếu chủ côn lôn. Nhất thế chi chủ Lạc Nam, thiên đế cấp thế lực. Long Ngạo Thế trong lòng cân nhắc, người của thiên đế cấp thế lực lại có thiên phú khủng bố như Lạc Nam chắc chắn không dễ giết. Như vậy chẳng cần phí sức một cách vô nghĩa, về phần năm con kim cương cốt Long, Long Ngạo Thế hoàn toàn xem thường. Nếu thấy hay hãy like và chia sẻ giúp kênh phát triển nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thanh for watching. Chương 1125 Con đường bá chủ, về Côn Lôn, nữ hoàng, thiếu chủ trở về, bên trong hoàng cung, tứ đại cung nữ sắc mặt kinh hỷ vội vàng tiến lên báo cáo chấm đã biết. Côn lôn nữ hoàng ra vẻ uy nghiêm thản nhiên mở miệng, với tu vi của nàng thì mọi động tĩnh chỉ cần lọt vào đế thiên côn lôn là sẽ cảm giác được huống hồ gì ngũ Long đế cung tạo nên động tĩnh quá lớn, vậy chúng ta mau đón tiếp thiếu chủ nha. Kiếp nhược vội vàng đề nghị các ngươi đi thôi. Côn lôn nữ hoàng phất tay. Đường đường là người đứng đầu thế lực nếu hạ mình đích thân tiếp đón đồ đệ thì không hợp lý, trừ một số trường hợp đặc biệt bằng không lạc nam phải là người tiến vào tham kiến nàng mới phải phép lễ nghi là thứ không thể thiếu của một thế lực lớn. Nữ hoàng mở miệng, tứ đại công nữ thân ảnh đã sớm biến mất tại chỗ, hừ, bốn tiểu nha đầu rõ ràng động xuân tâm. Nữ hoàng không vui hừ một tiếng, cảm giác như đồ đệ của mình bị bầy sói đói nhắm vào. Các nàng từ nhỏ đã theo chân nữ hoàng, trung thành tận tụy nhiều lần vào sinh nhập từ, xứng đáng có chỗ quy túc tốt đẹp. Côn lôn lão nhân ở một bên vuốt sâu cười nói, nếu các nàng xem trọng nam nhân khác ngoài thiếu chủ, chưa chắc nữ hoàng đã cho phép. Côn lôn nữ hoàng im lặng không đáp, hiển nhiên là âm thầm đồng tình lời của sư phụ. Côn lôn lão nhân một tay nuôi nàng khôn lớn, quá hiểu rõ tính cách của nàng, mái tóc vẫn còn ngả trắng nhẹ nhàng lay động. Lạc Nam trở về côn lôn đầu tiên mà không về làng nhất thế, tâm trạng của nàng không tệ thiếu chủ trở về, ngũ long đế cung hiện ra giữa trời, vô số tu sĩ côn lôn kinh hỉ kết thành đám lớn, phi thang ra ngoài, vui mừng tiếp đón, âm thanh huyên náo, hành lễ vang khắp mọi ngõ ngách côn lôn, lạc Nam đứng ngoài lan can cung điện, dắt tay tiểu tiểu, sau lưng hai bên trái phải lần lượt là hai vị tuyệt sắc mỹ nhân tử yên cùng thương lan, ra hiệu ngũ long đế cung thả chậm tốc độ. Mỉm cười ôn hòa phất tay chào hỏi tu sĩ ven đường, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên tối sầm, bởi vì Lạc Nam phát hiện, vốn có vô số tu sĩ tiếp đón mình, lúc này cả đám bọn hắn lại trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy Tử Yên cùng Thương Lan, nào còn quan tâm gì đến vị thiếu chủ tội nghiệp lần đầu công khai xuất hiện cùng Lạc Nam, nhan sắc của Âu Dương Thương Lan cùng Tử Yên oanh động côn lôn, khiến toàn trường điên đảo, ngay cả hào quang của Lạc Nam cũng bị vẻ đẹp của các nàng che lấp. Mỹ nhân như vậy tứ đại công nữ cũng phải kiêng dè a vô số người trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, vì rất ít người đã từng chứng kiến diện mạo thật sự của nữ hoàng, nên tứ đại công nữ đã trở thành biểu tượng cái đẹp ở côn lôn, bởi vì dung nhan của các nàng đều thuộc hàng đỉnh cấp nhưng từ yên cùng thương lan xuất hiện, lập tức khiến địa vị của các nàng trở nên dao động, vô số người âm thầm so sánh, cảm thấy tứ đại công nữ đã rất đẹp. Nhưng còn kém hai vị giai nhân bên cạnh thiếu chủ một bậc thiếu chủ phong lưu đa tỉnh A, từ ngày có hắn, côn lôn chúng ta liên tục xuất hiện mỹ nhân. Một tên nam từ ngưỡng mộ nói ra, đầu tiên là vị nữ kiếm tu cường đại mang tên ngạo tuyết kế đến chính là tộc trường mộc ái mi của mộc linh tộc đế nữ trì du điệp của lưu hồn tông, hiện tại lại thêm hai vị mỹ nhân thần bí đi cùng, lời của hắn vừa rất liền nhận được sự tán đồng của vô số nam nhân. Thanh âm cảm thán vang lên bốn phương tán hướng, nam nhân chân chính nên như thiếu chủ vậy, không sai, phải để mỹ nhân trong thiên hạ trở nên khuynh đảo, lấy thiếu chủ làm trung tâm mà tồn tại, đây chính là tình nắm quyền thiên hạ say gối đầu mỹ nhân trong truyền thuyết sao, nam nhân sống một lần như vậy là đủ, ta phải nỗ lực phấn đấu, phải trở thành người như thiếu chủ, ngươi. Làm ơn đi tiểu, sau đó soi mặt mình vào vũng nước và tỉnh mộng đi. Ngũ Long đế cung xuyên qua vân tiêu về đến y vũ thành, nghe thanh âm ồn ào đến từ khắp ngõ ngách côn lôn, mộc linh tộc cùng lưu hồn tông vừa mới an cư không lâu âm thầm chấn động, hiển nhiên, danh vọng và địa vị của lạc nam ở tại đế thiên côn lôn một lần nữa, khiến bọn hắn vô cùng thán phục, chàng cao cao tại thượng như vậy vẫn đích thân đi tìm ta trở về chỉ du điệp đứng cùng sư phụ ánh mắt trở nên mê ly, trong lòng càng thêm cảm động, lưu phương trưởng lão nhìn lên ngũ Long đế cung. Lại tự hào nhìn về phía trì du điệp, đôi mắt đục ngầu sáng lạng tràn đầy tự hào, cuộc đời của bà, việc làm may mắn và sáng suốt nhất chắc là thu nhận tiểu điệp làm đồ để, sau khi đến côn lôn, Lưu Hồn Tông chẳng những không gặp tình trạng ma cũ lấn ma mới, trái lại còn được đón tiếp một cách tận tình và tôn trọng, bởi vì hiểu chuyện đế nữ trì du điệp là nữ nhân của thiếu chủ, toàn bộ côn lôn đều xem Lưu Hồn Tông là người nhà, chưa từng bài xích. Điều này giúp lưu hồn tông rất nhanh thì hòa nhập thậm chí sinh ra cảm giác thân thiết với côn lôn giới hơn cả nơi cạnh tranh quá nhiều giữa các thế lực như hồn ngọc giới. Để chứng minh lòng trung thành, lưu hồn tông chủ lưu lãnh càng là phân phó toàn bộ nữ đệ tử có thiên phú tốt nhất của lưu hồn tông gia nhập vào nữ cấm vệ, trở thành lực lượng trung kiên giới chướng nữ hoàng, nữ cấm vệ có các nữ hồn tu gia nhập thủ đoạn chiến đấu lập tức trở nên đa dạng và phong phú hơn. Tuy nhiên cần có thời gian huấn luyện và hòa hợp đối với các thành viên mới, so với Lưu Hồn Tông, mộc linh tộc không có bất kỳ tộc nhân nào ra tiếp đón Lạc Nam, đơn giản vì toàn tộc đang gấp rút và tập trung cao độ bồi dưỡng tiên dược nhằm cung cấp nguyên liệu luyện đan khôi phục tuổi thọ cho nữ hoàng, vừa mới trở thành một phần của côn lôn, mộc linh tộc đương nhiên cũng muốn chứng minh giá trị của bản thân, để không phụ ân nghĩa của Lạc Nam khi giải cứu chính mình. Ở Côn Lôn Giới, Mộc Linh Tộc cũng đang cố gắng bồi dưỡng tiên dược nhưng sự khác biệt giữa Đan Huyền Môn và Côn Lôn Giới chính là, một bên bị ép buộc phải cố gắng, một bên thì tình nguyện cống hiến, không vội cùng chi du điệp đoàn tụ, Lạc Nam điều khiển ngũ long đế cung đến thẳng Đại Môn Hoàng Cung, mừng thiếu chủ trở về. Tứ Đại Cung Nữ Ôn Nhu tiếp đón, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Tử Yên cùng Thu Thi và Đông Mai Tam Nữ, hiển nhiên đang tò mò về thân phận của các nàng. Về phần tiểu tiểu vì quá nhỏ, khả năng uy hiếp không đủ mạnh, bị tứ nữ bỏ qua, các nàng ấy là bằng hữu của ta. Lạc Nam mỉm cười giới thiệu đôi bên nhận biết một phen, sau đó chỉ về phía tiểu tiểu, đây là đồ đệ ta vừa thu nhận, đồ đệ. Tứ đại cung nữ trợn tròn mắt, Lạc Nam vừa mới bao tuổi. Ở trong mắt các nàng thì hắn còn rất trẻ, vậy mà đã muốn tìm truyền nhân rồi sao, không không phải là thiếu chủ của các nàng vội vàng muốn tìm truyền nhân. Mà là thiên phú của tiểu cô nương này chắc chắn kinh khủng đến mức khiến hắn không thu không được nghĩ đến đây, tứ đại công nữ nhìn về tiểu tiểu như đang xem một viên dạ minh châu quý giá tiểu tiểu gặp qua các gì tiểu tiểu có chút rụt rẻ hành lễ tiểu cô nương vẫn còn đang choáng ngợp trước sự tráng lệ như thần tích của côn lôn giới, xuất hân bần hàn như nàng lần đầu tiên được đến đại thiên giới, không bị cảnh tượng hoành tráng làm cho ngất xỉu đã rất cố gắng rồi. Tiểu tiểu không cần khách sáo, sau này hoàng cung này chính là nhà của con. Cứ đại cung nữ cười tươi như hoa, thân thiết tặng cho tiểu nha đầu không ít lễ vật bên trong đại điện, đệ tử gặp qua đế sư, gặp qua sư phụ đệ tử vừa mới trở về, Lạc Nam mang theo chúng nữ tiến vào tham kiến nữ hoàng, ừm. Nữ hoàng chưa kịp hỏi tham lập tức nhớn mày, ánh mắt như điện khóa chặt lấy Lạc Nam, hay nói đúng hơn là một thứ bên trong lồng ngực của hắn, nàng kinh ngạc mở miệng. Khí tức thiên đế, sư phụ mắt sáng như đuốc. Lạc Nam mỉm cười, ung dung lấy ra phục hồn châu nắm ở trong tay, cô thông ý niệm, luồng tàn hồn của Bắc Cung Hàm Ngọc lập tức hiện ra, thời gian tịnh dưỡng bên trong phục hồn châu quá ngắn, linh hồn của nàng vẫn chưa cải thiện quá nhiều, nhưng đã không còn sự suy yếu đến mức tùy thời lụi tàn như trước đó, gặp qua côn lôn nữ hoàng. Bắc Cung Hàm Ngọc Thánh thoát mở miệng, hiển nhiên trước đó Lạc Nam đã đem thân phận và lai lịch của mình giải thích cho nàng một lần cũng không có ý định che giấu Bắc Cung Hàm Ngọc trước sư phụ, lão phu vốn tưởng rằng đế tử chỉ mang về một kinh hỉ, không ngờ là nhiều kinh hỉ đến như vậy. Côn Lôn lão nhân lắc đầu cười khổ nhìn lạc Nam và Trung Nữ đi bên cạnh hắn, tiểu tử ngươi thời gian qua chắc là gây không ít chuyện. Côn Lôn nữ hoàng nhàn nhạt liếc Bắc Cung Hàm Ngọc lại đưa mắt nhìn lạc Nam chờ hắn giải thích, lạc Nam mỉm cười đem mọi chuyện diễn ra ở hạ giới kể lại một lần. Bao quát vì sao thu tiểu tiểu làm đồ để, vì sao phát hiện Bắc Cung Hàm Ngọc lại nói thoáng một chút giao tình với Tử Yên và mời nàng về côn lôn làm khách. Nghe Lạc Nam nói tiểu tiểu có được tử vong và sinh mệnh hai loại linh căn, Bắc Cung Hàm Ngọc đã từng là thiên đan đế, Tử Yên là đế nữ của phiêu miểu tiên cung ra ngoài lịch luyện trở thành chi kỳ của hắn, tứ đại công nữ mắt to chừng mắt nhỏ, từng đôi môi thơm há hốc mà nữ hoàng dù mặt không biểu tình. Nhưng bên trong đáy mắt cũng xuất hiện không ít gợn sóng, nàng bắt đầu hoài nghi, liệu đệ tử của mình có phải tồn tại vượt qua cả khí vận chi tử hay không, vì sao hắn tùy tiện đi hạ giới một chiến lại tìm được những nhân vật khủng bố như vậy, chưa kể Âu Dương Thương Lan đi bên cạnh hắn cũng đã đột phá đế giả thời gian mới vừa qua bao lâu, còn chưa đến một tháng đấy, bất quá nữ hoàng không hổ là nữ hoàng, mặc dù trong lòng kinh ngạc không thua gì ai. Ngoài mặc lại thản nhiên như không, liên tục phân phó tử yên các vị nếu đã là bằng hữu của thiếu chủ, như vậy không cần khách khí ngày sau cứ thoải mái ở lại côn lôn, nơi này sẵn sàng rộng cửa chào đón, đa tạ nữ hoàng. Tử yên khéo léo hành lễ, cùng thu thi với đồng mai nhét sang bên cạnh, nữ hoàng nhẹ nhàng phất tay, tiểu tiểu lập tức bị kéo đến bên cạnh nàng, tiểu tiểu ra mắt thái sư phụ. Tiểu tiểu rụt rè khoanh tay, xoa đầu tiểu cô nương. Nữ hoàng nhu hòa nói, tiểu tiểu rất ngoan, nhưng chậm giả lắm sao, khủ khủ lạc nam ho sạc sụa, quả thật một tiếng Thái sư phụ khiến nữ hoàng nghe qua giả đi không ít, điều này không công bằng đối với một tiệt đại giai nhân như nàng, nhưng theo lý mà nói, nữ hoàng là sư phụ của sư phụ tiểu tiểu, gọi một tiếng Thái sư phụ là phải đạo, vậy tiểu tiểu phải gọi ngài là gì? Tiểu tiểu chấp trước, trước mắt đầy cơ linh, cứ gọi nữ hoàng là được rồi. Nữ hoàng can dặn vâng thưa nữ hoàng. Tiểu tiểu chăm chú nói, nữ hoàng hài lòng cười, hướng kiếp tâm phân phó, an trí bà bà và dân làng của tiểu tiểu sống trong hy vũ thành, để bà cháu các nàng tùy thời có thể gặp nhau, ngoài ra cung cấp tài nguyên và cử người hướng dẫn cả làng tu luyện, trợ giúp bọn họ nhanh chóng hòa hợp cùng tiên giới, tiểu tiểu đổi ơn nữ hoàng. Tiểu cô nương tươi cười như hoa, không cho phép khách khí. Nữ hoàng sủng ái véo má nàng, nghe qua quá khứ cơ khổ của tiểu tiểu. Bất kỳ ai cũng cảm thấy đồng tình, nhất là nữ hoàng cũng là một đứa trẻ mồ côi, đặt tiểu tiểu ngồi xuống bên cạnh mình, cuối cùng, nữ hoàng liếc nhìn Bắc Cung Hàm Ngọc rất khoác nói, một vị thiên đế kiêm thiên đan đế quả thật có sức hấp dẫn khó thể chối từ đối với côn lôn, chấm không ngại hỗ trợ hết mình để ngươi khôi phục đa tạ nữ hoàng. Bắc Cung Hàm Ngọc hành lễ, nhưng để khôi phục thân thể của một vị thiên đế không phải là chuyện dễ. Nữ hoàng nói tiếp. Vì thế chuyện này không thể gấp gáp, ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi, lạc nam âm thầm gật đầu, quả thật hiện tại hắn có nhiều chuyện phải làm, thiếu đế chi chiến cũng đã gần kề, không thể tốn thêm tinh lực trợ giúp bắc cung hàm ngọc bởi vì thân thể của thiên đế đòi hỏi nguyên liệu đương nhiên cao cấp hơn rất nhiều so với thân thể của đan mộng cơ ngày trước, trong đó khung xương của thiên đế chính là thứ quý giá nhất không cần phải nhiều lời. Cửu diệp liên hoa và bất tử thụ có thể cải tử hoàn sinh, nhưng điều kiện là ngươi phải còn cơ thể hoặc một phần của cơ thể, chỉ với một luồng tàn hồn ít ỏi như hiện tại, chúng nó chưa đủ nghịch thiên đến mức giúp thiên đế khôi phục lại như lúc ban đầu một cách vô lý, kế tiếp có dự định gì. Nữ hoàng nhìn sang lạc nam, lạc nam không chút do dự, lập tức đáp, đệ tử muốn kiến tạo triển tống trận liên thông côn lôn và làng nhất thế, nghe hắn nói như vậy. Đôi mắt đẹp của Âu Dương thương lan sáng lên, chương 1126 con đường bá chủ, siêu Việt đế cấp Lạc Nam đã suy nghĩ kỹ, hiện tại làng nhất thế và côn lôn giới chính là căn cơ quan trọng của hắn, nên có sự liên kết giữa đôi bên để tiện chiều cố lẫn nhau mà không phải mất thời gian hành tẩu trong tinh không hay nữ hoàng phải tốn sức dùng kim khẩu ngọc ngôn mở ra thông đạo, hơn nữa hiện tại bản thân hắn có ba lần đế giả quán đỉnh, cần mấy nữ bên làng nhất thế tiến đến để gia tăng tu vi cho các nàng hắn không có thời gian trở về khi còn quá nhiều việc phải làm ở nơi này mũi của đám săn ma điện ngày càng thính gia tăng thực lực là điều cấp thiết phải làm tại lúc này nữ hoàng không có dị nghị yêu cầu của lạc nam ngược lại hơi trầm tư nói để bố trí cách giới truyền tống trận từ côn lôn giới đến tận tiên ma vực ít nhất phải có địa trận đế mới làm được hơn nữa còn phải tốn thời gian không ngắn muốn gấp rút chế tạo cách giới truyền tống trận phải cần đến thiên trận đế ra tay nhưng côn lôn chúng ta không có một trận đế nào cả đệ từ định nhờ thiên địa hội Lạc Nam nghiêm túc nói, đây cũng là một cách, nữ hoàng gật đầu thiên địa hội kinh doanh đa lĩnh vực bố trí trận pháp cũng nằm trong số đó, muốn mời thiên trận đế của thiên địa hội ra tay, cái giá chắc chắn không hề nhỏ. Côn lôn lão nhân vuốt cầm, giá tuy cao nhưng côn lôn chúng ta vẫn có thể chi trả. Côn lôn nữ hoàng khoác tay nói, chấm sẽ liên hệ huyền gia. Huyền gia chính là gia tộc quản lý chi nhánh thiên địa hội ở côn lôn, không cần phiền đến sư phụ. Lạc Nam cười nói ta có chút giao tình với Mộng gia ở Tiên Ma vực, dự định sẽ nhờ bọn bọn liên hệ Thiên trận đế, như vậy cũng tốt. Nữ hoàng gật đầu, Lạc Nam tại chỗ lấy ra truyền âm ngọc nhanh chóng câu thông với Mộng Chi Tiên tiểu nam. Thoáng chốc từ bên kia truyền ra một thanh âm yểu điệu thành thục của nữ nhân Tú Quyên. Là nàng sao? Lạc Nam hơi bất ngờ, không nghĩ đến người tiếp nối truyền âm ngọc không phải Mộng Chi Tiên mà là Liễu Tú Quyên của hắn, Chi Tiên bế quan chuẩn bị cho thiếu đế chi chiến, giao truyền âm ngọc cho thiết bảo quản. Liễu Tú Quyên cười nói, ừm. Lạc Nam ôn hòa mở miệng, ta muốn kiến tạo cách giới truyền tống trận liên thông Côn Lôn và Làng, định nhờ một vị thiên trận đế của thiên địa hội hỗ trợ, giá cả có thể thương lượng, vậy tốt quá, để tiếp nhờ Thải Vân tỷ tỷ liên hệ. Liễu Tú Quyên có chút vui vẻ đáp. Lạc Nam tươi cười, chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nói, nhân tiện ta muốn tìm một vị thiên khí đế để nâng cấp 108 thanh vũ hoàng kiếm, không thành vấn đề. Liễu Tú Quyên tự tin đáp chỉ cần có đủ tài sản giao dịch thiên địa hội không ngại phục vụ tận răng, tất cả nhờ vào nàng. Lạc Nam ôn nhu mở miệng, tiếp nhớ chàng Liễu Tú Quyên nói khẽ một tiếng, lập tức ngại ngùng cắt đứt truyền âm ngọc toàn bộ hiện trường lập tức dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy Lạc Nam tứ đại công nữ ánh mắt tràn ngập u oán Tên này không ngờ ngay cả mỹ nhân ở tận thiên địa hội cũng có một chân, các nàng mở răng tận miệng lại không thấy đớp, chẳng lẽ các nàng không đủ sức hấp hụ Lạc nam ho khăn, đánh chống lãng, mọi chuyện tạm thời như vậy, chờ cái giá thiên địa hội đưa ra và cốt nhân tộc đến đưa tiền chuộc, được rồi, đi đường đã mệt nghỉ ngơi cho tốt đi. Nữ hoàng khoác khoác tay, nhân tiện nói, trong bảo khố còn không ít nguyên liệu cấp cao chậm thu thập được chưa dùng tới. Muốn nâng cấp vũ hoàng kiếm có thể tiền chọn tùy ý, để từ cáo lui. Lạc Nam nhẹ nhàng thi lễ, thu Bắc cung hàm ngọc vào phục hồn châu, dắt tay tiểu tiểu, mang theo mấy nữ rời đi, Lạc Nam mặc dù ở trong hoàng cung, nhưng cũng có phủ thiếu chủ rộng lớn xa hoa, phòng óc ở cũng không hết, hắn mang theo tử yên, thu thi và đông mai về phủ, cẩn thận bố trí gian phòng cho các nàng nghỉ ngơi, tử yên đề nghị giữ lại tiểu tiểu bên người, muốn truyền thụ cho tiểu Nha đầu tất cả căn bản để nắm giữ tử vong linh căn một cách thuần thuộc. Hiếm khi gặp đứa trẻ có thiên phú xuất chúng như tiểu tiểu, đệ nữ của phiêu Miểu tiên cung sinh lòng ái tài, quyết tâm bồi dưỡng, Âu Dương Thương Lan tuyên bố bế quan tu luyện hóa lực y công, tiếp tục gia tăng chiến lực không rảnh bồi bạn hắn, Lạc Nam đành phải một mình chạy đến Lưu Hồn Tông gặp trì du điệp, giao lưu tiếp xúc với cao tầng Lưu Hồn Tông một thoáng, đem những công pháp và hồn kỹ lấy được trong thời gian qua như oanh hồn trưởng, lưới hồn cho bọn hắn tu luyện. Nâng cao thực lực sau lại phi đến Mộc Linh tộc gặp hai tỷ muội ái đi cùng Linh Nhu, ca ca Mộc Linh Nhu lao vọt về phía hắn, nhảy vào lòng Lạc Nam, Lạc Nam bế lấy nàng, đùa nghịch hai bím tóc cười nói: "Thế nào? Sống ở Côn Lôn có quen không? Rất tuyệt vời đó." Mộc Linh Nhu cười khanh khách, gương mặt nàng tỏa nắng, gò má đỏ hồng, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn, nào còn có chút u ám nào như lần đầu gặp gỡ, có thể đoàn tụ cùng mẫu thân, tỷ tỷ và cả tộc nhân thoát khỏi bóng ma đan huyền môn. Lại được tứ đại công nữ chu đáo an bài ở một nơi có hoàn cảnh tự nhiên vô cùng tốt còn gì để phàn nàn, là công từ tốt. Mộc Ái Mi nâng đỡ một lão phụ nhân tóc trắng đến trước mặt Lạc Nam hành lễ tiền bối đừng khách khí, Linh Nhu chính là muội muội của ta, chuyện của Mộc Linh tộc cũng là chuyện của ta. Lạc Nam vội vàng đỡ lấy lão phụ, bà ta chính là đại trưởng lão của Mộc Linh tộc, mẫu thân của Mộc Ái Mi và Mộc Linh Nhu, đánh giá một thoáng hoàn cảnh xung quanh. Tứ Đại Cung Nữ An trí Mộc Linh Tộc trực tiếp sống bên trong tiên dược lâm của Côn Lôn, chim cầm tổ thú, trăm hoa đua nở, suối trong dóc sách cổ thụ thành rừng quả thật cực kỳ yêu ái, công từ chính là ân nhân của toàn bộ Mộc Linh Tộc. Đời này Mộc Linh Tộc sống làm người của Côn Lôn, chết thành quỷ Côn Lôn, vĩnh viễn trung thành tận tụy Đại trưởng Lão Trịnh Trọng nói, tiền bối đừng nói như vậy, ta chỉ cần Mộc Linh Tộc hài lòng và thuận lợi phát triển. Lạc Nam hướng bà Hành Lễ nói. Đại trưởng lão sắc mặt hòa ái kéo lấy tay Lạc Nam trịnh trọng hỏi, ta nghe nha đầu Linh Nhu từng nói, công tử có một linh dược điền tùy thân mang theo trong pháp bảo cần người chăm sóc trường kỳ, không sai. Lạc Nam cũng không phủ nhận, đại trưởng lão nghe vậy mỉm cười, kéo lấy tay Mộc Ái Mi và cả Mộc Linh Nhu đặt vào lòng bàn tay của Lạc Nam, hết sức chân thành mở miệng Ái Mi và Linh Nhu chính là hai nha đầu có thiên phú chăm sóc bồi dưỡng tiên dược tốt nhất. Lão bà ta mong muốn hai nàng đi theo tùy tùng công tử chăm sóc linh dược điền cho ngươi. Đền đáp ân tình của công tử, Mộc Linh Nhu với Mộc Ái Mi gò má hơi đỏ lên, bất quá cũng không có biểu hiện gì bất ngờ, Hiển nhiên mẫu nữ ba người đã sớm thương lượng tốt nhưng Lạc Nam lại vội vàng lắc đầu, nhìn Mộc Ái Mi cười khổ, Ái Mi tộc trưởng là người đứng đầu Mộc Linh tộc ta làm sao có thể mang theo nàng bên người, Đại trưởng Lão Dường như đã dự đoán được Lạc Nam sẽ từ chối. Lập tức phủ nhận, lão bà ta vẫn còn chút bản lĩnh quản lý mộc linh tộc mà không cần đến ái mi, huống hồ hiện tại hoàn cảnh của toàn tộc cực tốt, nha đầu nàng ở trong tộc cũng chẳng giúp ích được gì, mộc ái mi biểu môi hồng, mẫu thân chê bai công khai trước mặt lạc nam làm nàng mất hứng, nhưng mà ý của ái mi thế nào? Lạc nam vẫn còn lưỡng lự, hắn sợ bức ép mộc ái mi, thật tâm, lạc nam đương nhiên mong muốn tìm muội các nàng có thể hỗ trợ mình. Bất kể là cửu Diệp Liên Hoa hay bất tử thủ đều cần đến bàn tay của các nàng, nhưng hắn không phải người ích kỷ, phải bận tâm đến cảm thụ của Mộc Ái Mi cũng như Mộc Linh Tộc Công Tử đừng khách khí với Ái Mi, nếu không có người hiện tại ta đã bị ép theo Dương Diệp đến đan thần tháp. Mộc Ái Mi nhìn thẳng ánh mắt của hắn, huống hồ đi theo bồi dưỡng Linh Dược Điền cho Công Tử cũng là hình thức tu luyện của hai tìm muội. khi nào phiền chán vẫn có thể ra ngoài quay về thăm mẫu thân và tộc nhân đúng không? Đương nhiên rồi. Lạc Nam khẳng định, vậy công tử còn chờ gì nữa? Lão bà ta chỉ có hai đứa con gái, lúc này toàn bộ giao cho công tử. Đại trưởng lão mặt già nở hoa, tràn ngập vui mừng, tiểu tử sẽ không để tiền bối thất vọng, hai nàng chắc chắn sẽ không thụ ủy khuất khi ở bên cạnh ta. Lạc Nam hứa hẹn, lão thân sống từng ấy năm, nhìn lầm đan huyền môn một lần lần này tin tưởng chắc chắn sẽ không lại sai phạm. Đại trưởng lão đôi mắt sáng quắc nhìn lấy hắn. Lạc Nam âm thầm cảm động đem những tiên dược chưa đủ thành thục lấy được từ đan huyền môn giao trả lại để mộc linh tộc tiếp tục trồng trọt bồi dưỡng, những loại đã đủ nhu cầu sử dụng, hắn đương nhiên giữ lại bên mình chờ khi cần thiết cáo từ mộc linh tộc mang theo hai viên ngọc quý giá nhất của bọn họ là Ái Mi và Linh Nhu rời đi, thu các nàng vào linh giới châu, để mộc Linh Nhu giới thiệu hoàn cảnh bên trong cho tỷ tỷ tin chắc đại mỹ nhân mộc Ái Mi khó tránh khỏi trợn mắt há mồm một phen. Lạc Nam lại tiếp tục đến ngôi làng trài nhỏ, gặp bà bà của tiểu tiểu và một đám dân làng hàm hậu, an ủi động viên một phen để bọn hắn không cảm thấy e sợ và rụt rè trước hoàn cảnh sống mới, an bài xong tất cả, Lạc Nam mới trở về phủ thiếu chủ, tiến thẳng vào gia tốc trận, đã đến lúc gia tăng thực lực, vẫn còn thiên địa dị vật chưa luyện hóa, vẫn còn hóa lực y công chưa tu luyện, vẫn còn bất hủ diễn sinh kinh tầng 3, nhưng Lạc Nam vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Đơn giản vì sau khi chiến với Long Ngạo Thế một trận, hắn biết mình còn thiếu rất nhiều để có thể lực áp toàn trường, nhất là trong lần thiếu đế chi chiến này, hắn có cảm giác đối thủ cường đại không chỉ là những nhân vật bên trên thiếu đế bảng trước đó, thậm chí, có cả nhà đầu của công tế Nguyệt kia, là một phụ thân uy nghiêm, Lạc Nam không muốn bị nữ nhi của mình vượt mặt lâu rồi không thử vận, Lạc Nam chết miệng, hạ lệnh cho hệ thống. Mở ra vòng quay danh vọng, canh, thành công mở ra vòng quay danh vọng, điểm danh vọng còn lại 1360 tỷ, âm thanh thông báo vang lên, Lạc Nam vui mừng hớn hở, con số điểm danh vọng lại tăng cao, chứng tỏ chuyện hắn làm ở hồn ngọc giới không uổng phí, sau một phen tiêu xài giò xét thiên cơ, số điểm danh vọng chẳng giảm còn tăng, mà nháy mắt ở trước mặt Lạc Nam lại xuất hiện từng cái ô hết sức quen thuộc, khoan đã Lạc Nam giật mình, phát hiện chỗ kỳ quạc. Bởi vì vòng quay danh vọng vốn chỉ có 6 cái ô, lúc này lại tăng thêm một cái, tổng cộng là 7 ô, quên phổ cập cho công tử, hệ thống nâng cấp lần này khiến vòng quay danh vọng cũng có chút cải tiến, từ 6 ô lên 7 ô. Kim Nhi cười hì hì nói, hơn nữa giá để quay từng vòng cũng gấp đôi so với trước đây, bởi vì vật phẩm xuất hiện trên vòng quay sẽ toàn là hàng chất lượng, không còn những thứ cùi bắp, lạc nam bĩu môi, lại kiếm cách bao mòn điểm danh vọng của ta chứ gì. Không hề. Kim Nhi lắc đầu như chống bởi, mặc dù nâng cấp nhưng thời gian làm mới vòng quay danh vọng sẽ bị kéo dài từ một tháng lên đến tận ba tháng. Có nghĩa là cứ ba tháng công từ mới được quay một lần, làm sao gọi là bào mòn điểm danh vọng, ba tháng. Lạc Nam chết miệng, đối với tu sĩ thì ba tháng trôi qua trong chớp mắt nhưng đối với người chăm công nghìn việc như hắn, ba tháng cũng làm được rất nhiều chuyện, bất quá vì tần suất sử dụng vòng quay danh vọng gần đây không nhiều. Hắn cũng chẳng phàn nàn gì, theo lời của Kim Nhi, ô đầu tiên sẽ tiêu hao 2 tỷ điểm, ô thứ 2, 4 tỷ điểm, ô thứ 3, 8 tỷ điểm, ô thứ 4, 16 tỷ điểm, ô thứ 5, 32 tỷ điểm, ô thứ 6, 64 tỷ điểm, ô thứ 7 vừa mới xuất hiện lên đến tận 128 tỷ điểm. Có thể hiểu chính là, để quay được ô thứ 7 số điểm danh vọng phải bỏ ra còn nhiều hơn tổng cộng 6 ô trước đó, để quay hết 7 ô, điểm danh vọng phải bỏ ra tổng cộng là 254 tỷ điểm, dùng thiên cơ bản để điều tra tất cả bí mật tư thời còn trong tà lót đến khi trường thành của một địa đế sắp thành thiên đế như Cao Vĩ chỉ mất 100 tỷ điểm mà thôi. Bất quá đối với Lạc Nam đã từng tiêu 1000 tỷ chỉ để đổi lấy một tin tức hắn cũng lười để tâm vài trăm tỷ vật vãnh này, sắc mặt ngạo nghễ nhìn lên bảy cái ô đang tồn tại ô thứ nhất, điểm danh vọng ngẫu nhiên, trừ hoặc cộng ô thứ hai, ngẫu nhiên mất lượt hoặc thêm lượt ô thứ ba, chiêu tướng lệnh ô thứ tư, tiểu gia tốc tụ linh trận ô thứ năm, đế cấp thượng phẩm phù chú đế bảo phù ô thứ sáu, đế cấp cực phẩm bí thuật nghịch chuyển tiên ma. Ô thứ bảy, siêu việt đế cấp vũ kỹ trục nhật lạc nguyệt tiễn, lạc nam trong mắt lập tức co rụt lại, không dám tin khóa chặt vào ô thứ bảy, siêu việt đế cấp vũ kỹ.